Ngang quanh thế giới của em tác giả Chu Gia dai, Diễn lọc Băng Tâm và Hoa Chuyện được phát trên trang web vi blog.com Cơm Chúc các bạn vui vẻ Chu 12 Nguyên tố của bạn Muốn biết một người đang nghĩ gì Hay về tìm hiểu xem anh ta định làm gì Tốt hơn Hãy tìm hiểu xem anh ta định làm thế nào Và bằng cách nào Hàm muốn của bạn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 Hãy tìm hiểu xem anh ta định làm thế nào và bằng cách nào Câu chuyện tình yêu của năm thứ hai hồi học đại học của Vương Diệt Phàm Bạn cùng lớp đại học với tôi đã trở thành kỳ tích, lưu truyền động rãi Cậu ta yêu tha thiết một em khói dưới, vốn mang danh vui trốn học Vậy mà vì cô ấy, cậu ta sẵn sàng làm cái việc tán tận lương tâm lại thức suốt đêm trong phòng tự học cùng nàng Tất nhiên, đã không có ít nam sinh vì tình yêu mà tu luyện được tính cảnh giới này Vương Diệt Phàm xưng hùng xưng pháp một phương Lại là nhờ vào chuyện khác Tôi vẫn nhớ như in Đêm Noel 24 tháng 12 năm 2001 Vương Diệt Phàm ngồi tỉ mẩn Lau chiếc hộp đựng trang sức trong hồng ký túc xá Trong hộp là chiếc nhẫn mà cậu ta bỏ ra hơn 3.000 đồng để mua Chiếc nhẫn là kết quả bao tháng nhịn ăn Bao ngày làm gia sư Với một người sống bằng 400 đồng sinh hoạt với hàng tháng như Vương Diệt Phàm Hẳn đã phải chịu đựng bao nhiêu gian khổ Cây đắng, não nề Mới tích cấp được một khoản tiền kia tối hôm ấy, cậu ta nhảy chân xáo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 Không phải là đã mang theo muốn hời bỏ trốn rồi chứ? Vâng, diệp Phạm gọi điện vào ký túc xá và liên tục nhận được câu trả lời của bạn cùng phòng Tiểu Tây rằng cô ấy không có ở ký túc xá. Cuối cùng, tôi phải đóng giả làm giáo viên trong trường gọi điện đến hỏi, bạn cùng phòng kia mới tỏ ra hết sức kinh ngạc, đáp: Thôi hỏi lẽ nào thì không biết Tiểu Tây đi du học? Tôi thất kinh. Khi nào? Cô kia đáp, chuyến bay sáng nay ạ. Cô ấy có bạn trai kia mà. Của bạn kia cười giòn tan <cười> Làm gì có Bao nhiêu người theo đuổi Của ai cảm thấy phiền phức Mà bay ra nước ngoài cho rảnh hơn đấy ạ Cả phòng im phân phát. Ai nói đời cố kiềm nén nổi phấn khích Muốn nhảy điệu Lampada Tất nhiên Chúng tôi không quên ăn uống bạn mình Ha ha ha Đồ đê điện ấy người tiếc làm gì Ha ha ha Chỉ tiếc hơn 3.000 đồng thôi <cười> Ha ha ha Có phải tiểu tôi mua đồ Kiếm cháy chiếc nhẫn kia không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 Những thành tích huy hoàng của Vương Diệp Phàm trong suốt 4 năm sau khi ra trường khiến cho câu chuyện chiếc nhận trở nên vô cùng bé nhỏ không đáng nhắc tới. Sau đó, đám bạn tôi vẫn lưu truyền câu nói rằng Diệp Phàm là người duy nhất trong số chúng tôi trở thành người đàn ông vĩ đại, đạt thành tích 100 đêm. Suốt thích, ý là đã lên giường với 100 cô gái. Mọi người còn lên kế hoạch để ngày cậu ta viết lại những trải nghiệm của mình trong suốt 4 năm ấy, chắc chắn sẽ hot không kém gì tay môn khách ngoại truyện. Vương Diệt Phạm ngồi trước mặt tôi Miệng ngậm dưới thuốc ba số năm Lạnh lùng kể lại một đêm Trong một trong đêm khó quên của cậu ta Nhưng lần này không giống những lần trước Cậu ta cứ định kể lại thôi Tôi cũng chẳng buồn ghen hỏi Vương Diệt Phạm ực liền mấy ngậm mới nói Tôi muốn kể với cậu một chuyện Tôi nhìn cậu ta Đột nhiên tim đập rất nhanh Vương Diệt Phạm uống hết một chai Ánh mắt lấp lánh rồi cậu ta thở dài Cậu ta do dự mãi mới kể cậu ta quen một thiếu phụ trên chuyến tàu, cô ấy mua vé giường nằm tầng dưới, đối diện với dãy giường tầng của diệt phàm. đó là một người phụ nữ, khí chất tao nhã, xinh đẹp yêu kiều. tất nhiên, diệt phàm không kể chi tiết quá trình cậu ta tán tỉnh cô ấy thế nào, về nghe nói là bị kiếp giang hồ, chỉ có thể truyền lại cho con cái, tuyệt đối không truyền cho bạn bè. tàu dần ở bến thiên tân, cả hai không ai nói với ai câu nào, nhưng đều lặng lặng xuống tàu và cùng nhau đi thuê nhà nghỉ. thiếu phụ đã say giấc. Hương Diệt Phạm mới chợt nhớ ra mình phải mua vé tàu đi tiếp, nhưng trên người chẳng có bao nhiêu tiền. Vì thế, cậu ta đã đưa ra một quyết định gan dạ và không tưởng. Cậu ta mở bóp của thiếu phụ, định vay của ấy một ít tiền lộ phí. Và rồi cậu ta tìm thấy một tấm thẻ ngành không quân, bậc cấp thiếu tá. Hương Diệt Phạm sợ mất mật, cuốn cù mặc quần áo và truyền thật lẹ. Tôi nghe cậu ta kể mà lạnh cả sống lưng. Những chuyện kiểu này mà liên quan tới quân đội, tôi nghe mà cảm giác ai đó sắp bị đem ra sự bắn sau đó, vương diệt phàm đã thay số điện thoại. một tháng sau, vì quá tò mò, cậu ta mới lắp sim cũ vào, phát hiện được mấy chục cuộc gọi nhỏ của người phụ nữ kia. tôi run như cây sấy, bảo. hãy quên tất cả đi, tuyệt đối không được dùng số điện thoại đó nữa. vương diệt phàm trầm ngâm một lát rồi nói. ừ, nhưng tôi thấy trong người hình như có chút vấn đề. tôi lo lắng. đừng mà, không lẽ? tôi đi kiểm tra rồi. Máu không có vấn đề gì cả Tôi thở vào Thế thì có lẽ do tâm lý thôi Cậu ta gực đầu Thôi bỏ đi, cậu đừng nói với ai đấy Tôi hứa Nhìn vẻ mặt nhật nhạt của cậu ta Tôi không kiềm nổi lòng Mới kể cho cậu ta nghe vài chuyện Tôi từng làm việc ở đài truyền hình Và từng nhận dắt sinh vi thực tập Thực tập sinh lâu tôi đến cơ quan Phải xuất trình thẻ ra vào ở cổng Về lý thuyết Thực tập sinh rất khó mà làm được thẻ ra vào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 Haha, ha, chiếc thẻ đó em nhờ cửa hàng photo tô gần cơ quan sao chụp ra 20 đồng một thẻ F-plastic mất 20 đồng nữa Chết tiệt Nghe tôi kể hết chuyện Vương Diệt phàm nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc Cậu ta bảo vì cậu, thẻ ngành của người phụ nữ kia là giả Tôi đẩy cốc rượu về phía cậu ta Nói Không hợp lý, nên rất có khả năng là thế Vương Diệt phàm cứ lẩm bẩm Giả à, làm giả à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 Tiếp theo là triệu chứng hấu ăn. Điều này có nghĩa là bệnh nghiện ăn của bạn đã vào giai đoạn truyền nhiễm và nó đang định hình tính cách của bạn. Cuối cùng là triệu chứng sẵn sàng treo đeo lưỡi suối, làm bất cứ việc gì, kể cả chết, để có được một bữa ăn. Khi đó, bệnh nghiện ăn của bạn đã ở vào giai đoạn cuối, mục ruộng. Bởi vì đã trở thành nguyên tắc tiêu chuẩn sống của bạn, nó đã làm mục ruộng và nát đại não của bạn. Nghiện chính là thèm muốn Bất kể nhu cầu được nập đầy hay truyền nhiễm, hay mục ruộng cũng đều là biểu hiện của sự thèm muốn. Chơi game, mua giày cao gót, lướt mạng xã hội, thức khuya, trầm uất, du lịch, nói xấu, tán chuyện, đều là nghiện. vậy bạn thèm muốn điều gì? Khi con nghiện bước vào giai đoạn mục ruộng, bạn sẽ không thể tưởng tượng được hậu quả của nó gây ra. ham muốn của bạn quyết định cách đối thoại và hướng hành động của bạn. Chúng ta gọi nó là nguyên tố. Vì bạn phải biết nghệ thuật, triết học, tâm lý học, xã hội học. Chưa hẳn giúp chúng ta đạt được mục đích thực sự Để thỏa mãn ham muốn Có người phải nhờ đến toán học Hóa học Hóa học giúp sinh sản ham muốn Toán học giúp tính toán tỷ lệ thành công Cách thực hiện mà bạn chọn lựa Vì vậy tôi để câu chuyện chiếc thẻ vào Không nhằm mục đích giải thích cho nguồn gốc chiếc thẻ ngành kia Tôi vốn định Bằng một cách uyển chuyển Nhắc nhỏ Vương Diệt Phạm rằng Giả làm người khác Chính là cơ nghiệp của cậu Cậu giả làm kẻ sát gái Giả làm kẻ dâm đảng Sẽ làm kẻ ăn chơi chát tán Ngày 24 tháng 4 Năm 2010 Vương Diệt Phạm chết Cậu ta nằm viện mất 2 tháng Không thuốc đang chữa được Khi thể cậu ta đáng sợ Một người có chiều cao 1m76 Vậy mà chỉ nặng chưa đến 40 cân, Răng tóc ruộng sạch phần rốn thối rửa Thậm chí có thể nhìn thấy cả nội tạng của cậu ta Bệnh viện và cảnh sát đều không tìm ra nguyên nhân cái chết Tiểu tay đến dự tang lễ của cậu ta Tôi đứng trong góc khuất Thấy cô ấy miếm chặt môi, im lặng Nhân nước mắt vàng dựa hai má Ánh mắt cô ấy ngập trong nỗi tuyệt vọng và đau khổ Ngày 24 tháng 12 năm 2001 Trời nắng đẹp Tôi đem thiết nhận đến tặng tử tôi Ngày mai cô ấy bay rồi Dù không được ở bên cô ấy nhưng tôi vẫn nghĩ Nếu bên cạnh cô ấy có thứ gì đó của tôi Thì từ nay về sau Vì chúng tôi không thể gặp nhau Thầy cô ấy vẫn nghe đến tôi Mãi mãi Thực ra tôi từng tự hỏi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 em sẽ không bao giờ quên anh Dù em không yêu anh Nhưng em sẽ nhớ về anh mãi mãi Ngày 8 tháng 7 Năm 2003 Trời mưa bão Tôi ngồi uống rượu với Trương Gia Gia trong nhà ảnh sinh viên Tôi không quên được Tử Tây Trương Gia Gia nói Hà Tất phải yêu đơn Phương một cành hoa Phụ nữ có thiếu gì Cậu yêu một người khác Là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi Cậu ta đưa tôi đến một hẻm nhỏ trong thành phố Mà tôi đi mát Xong việc tôi nhìn phụ nữ mặc quần áo đột nhiên bụng tôi trụng rộn Dài dài lồng lên suýt nổ tôi nông tại trận Nhưng bụng nhiên tôi có được khoái cảm Xa đoạ chính là sự cứu rỗi Ngày 24 tháng 12 Năm 2004 Chuyết rơi lát đát. Trong vòng hơn một năm Tôi bị ra không dưới mười câu chuyện Trong mỗi câu chuyện đều có một người phụ nữ Bị tôi ve vãn, tán tỉnh Sở trò ông bướm Mỗi lần giả bộ bất cường đời, lạnh lùng, bên báo, kể lại những chi tiết không có thật đó Chính là những lúc tôi cảm thấy thỏa mãn, sung sướng nhất Tôi vừa thỏa mãn, vừa hoang mang sợ hãi Bởi vì giờ đây, tôi không cần phải bắt óc bị chuyện nữa Tôi thấy trong đầu mình, bắt đầu xuất hiện mọi tình huống lừa gạt Và mọi chi tiết của những cuộc trí hoang Và tôi chỉ việc phục lại những thứ có sẵn trong đầu mà thôi Ngày 25 tháng 12, năm 2004 Tuyết rơi nhẹ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 Tiểu Tây viết về một dòng trạng thái liên quan tới tôi trên trang cá nhân Chiếm sáu phần trăm tổng số trong trạng thái của cô ấy tôi đã kết hôn và sinh con Nhưng tôi cảm nhận được Trong thẳm sâu tâm hồn Cô ấy đang vô cùng đau khổ Còn tôi thì đang hủy hoại bản thân Tôi vào viện lần thứ bảy Các bác sĩ không tìm ra nguyên nhân Ngày 1 tháng 11 Năm 2009 Trời nắng Tiểu Tây ly hôn Cô ấy không nhận được quyền nuôi con Cô ấy rất đau khổ Tôi lấy hết can đảm Mượn một đứa đêm lại trên mạng Để lại lời nhắn trên trang cá nhân của cô ấy Cô ấy bắt đầu nâng tự vào tôi Ngày 5 tháng 2 Năm 2010 Trời mưa Càng ngày tôi càng không kiềm chế nổi Muốn đi tìm tiểu Tây Tôi rất muốn nói với bạn tôi Khao khách của mình Nhưng tôi đã kịp kìm nén Để rồi sau đó Tôi kể cho cậu ta nghe giấc mơ Về nữ thiếu tác hung quân Ngày 7 tháng 2 Năm 2010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 muốn được nạp đầy, hay đã truyền nhiễm, hay đã thối rữa. bạn đang phát vời ư? bạn đang nổi cơn tâm bành ư? bạn đang mua hàng trên mạng ư? bạn đang ngồi thưởng thờ ư? bạn đang quyền rủa ư? bạn có cảm thấy lối sống hiện tại của mình hiện nhiên là phải như thế? có khi nào bạn cảm thấy bản thân mình trong giấc mơ, khác xa so với bạn của thực tại? tất cả giống như một mầm móng nhỏ bé, đâm chồi trong lòng bạn. bạn vỗ béo nó, tưới tắm cho nó, bạn chủ động bảo vệ nó. Và chỉ cần một viên kích thích Nó sẽ lớn thành cái đại thụ Cành lá xâm xuê tươi tốt Quấn chặt lấy lại não của bạn Phương thức và đường điêu của bạn đã bị ham muốn của bạn khống chê ở mức độ nào rồi Tôi không biết gì về bạn Nhưng tôi hiểu rõ bản thân mình Khi tôi đẩy ly rượu về phía phương diệt phàm Và cứ thấy ánh mắt cậu ta trôi về tận đâu đâu Ly rượu còn nguyên không suy chuyển Trong tôi lại dấy lên một tiếng vang Người phụ nữ mà tôi không cách nào có được Người ấy sẽ phải đau khổ suốt đời Những người đàn ông muốn tranh giành phụ nữ của ta đều phải chết. Các bạn đang lắng nghe bài hát Cả Thế Giới Này Lắng Nghe Em do Lâm Hữu Gia trình bày. 雨洒 傷傷我頭呼呼聽忘前將不必回頭再重見等你等我回心窩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 优优独播剧场 请不吝点赞订阅 等你的人是我从你的全世界路过把全生的我都过过请往前走无意回头在终点等你的人会是我 在终点会是我